6.4 Gia luật ngạn thác Ngươi muốn trơ mắt nhìn tần lạc y phải chết sao Cầm cơ lạnh lùng uy hiếp Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio Thực ra khi ả ta chứng kiến cảnh đó Trong lòng đã sớm hoảng loạn rồi Tuy Ả luôn biết võ công của gia luật ngạn thác thâm hậu không lừng được Nhưng không ngờ hắn lại khó đối phó như vậy Gia luật ngạn thác nghe xong lời nói của cầm cơ Thân thể hắn đột nhiên run lên, hắn biết rõ cầm cơ là nữ nhân tàn nhẫn, nói được làm được. Y nhi đã bị đâm hay đau, thân thể không thể chống đỡ nổi nữa. Lúc hắn đang đặt hết tâm tư lên trên người tần lạc y, thì những binh sĩ đã nhanh chóng, đồng loạt xông tới dùng trường thương đâm về phía hắn. A. Ra luật ngạn thác cao mày, bàn tay dùng sức, cầm chặt trường thương cám ở trước ngực. Bây giờ hắn không thể phản pháng. Vẳng không tần lạc y sẽ chết trong tay của nữ nhân kia Gia luật ngạn thác khó khăn đi từng bước đến gần đài cao Thác Sau khi tần lạc y nhìn thấy cảnh tượng đó Nàng liền dùng Toàn bộ sức lực hô to lên Nhưng dù nàng có lớn tiếng hơn nữa cũng chẳng ăn Thua gì Chặn hắn lại Khách lạc vương thấy gia luật ngạn thác bị trường Thương đâm trúng Trong lòng hắn mừng rỡ Nhanh chóng phất tay ra lệnh đồng thời những trường thương kia lại tấn công cơ thể của gia luật ngạn thác Đó. thân thể cao ngạo đột nhiên lay động bịch hắn quỳ một chân trên đất thác chàng đi đi không cần lo cho ta nước mắt của tần lạc y hòa với máu tươi chảy xuống bây giờ trái tim trên cơ thể đang nhức nhối của nàng càng thêm đau đớn gia luật ngạn thác ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của tần lạc y Từ lâu trên khuôn mặt cương nghỉ đã đổ đầy mồ hôi lạnh Y nhi, chờ, ta, ta sẽ cứu nàng Trái tim tần lạc y như bị xé nát thành từng mảnh Nàng dùng hết sức lực, hết to, thác, ta không muốn, không muốn Nhưng mà, ra luật ngạn thác lại để ngoài tai lời nàng nói Hắn nghiến chặt răng, mạnh mẽ rút trường thương ra quăng trên đất, thân thể gắng sức, đứng lên lần nữa Hình ảnh này rơi vào mắt của những người đứng đối diện bờ sông. Vương thượng, nước mắt của binh lính thi nhau rơi xuống, từ trước đến nay, đông lâm Vương trong mắt bọn họ đánh đâu tháng đó, không gì cản nổi. Hắn chinh chiến trên xa trường nhiều năm như thế, đánh hạ biết bao nhiêu quân địch, nhưng hắn chưa từng phải ẩn nhẫn và chịu bị trọng thương như hôm nay. Tướng quân, bọn ta muốn qua bên đó chém giết. Chúng binh lính dối rít dơ cao trường thương trong tay lên nghiêm nghị hô lớn Tiếng chống gào thét vang rội toàn bộ xa trường Khiêm tướng quân cứ tiếp tục như vậy Vương thượng sẽ gặp nguy hiểm Đấy hưu ca và tiêu chí vội vàng tiến lên Nhẫn nhịn xiết chặt tay Trong mắt chứa đầy sự lo lắng và phẫn hận Vẻ mặt của khiêm ngạo cũng giống như vậy Hắn nghiến chặt răng Đôi mắt nhuộm đầy lửa giận đỏ lên Nhưng mà hiện tại hắn không thể hạ lệnh Vương thượng chịu đựng như, vậy chính vì tần lạc y, nếu bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ thì, hậu, quả sẽ càng tồi tệ, mà ở nơi cao nhất trên đài, cầm cơ cười một cách càn rỡ, trong mắt ả, chợt hiện lên vẻ thê lương, nhìn nam nhân mình ái mộ vì một nữ nhân khác, mà coi thường tính mạng như vậy, đương nhiên trong lòng ả hận đến thấu xương, tần lạc y xót xa nhìn đôi mắt kiên cường của gia luật ngạn thác, thấy, Hắn cũng đang nhìn vào mắt nàng. Hắn đi tới từng bước, mỗi một bước chân. Đều tràn ngập sự nặng đề, nhưng hắn vẫn cố đi tiếp. Sau lưng hắn, từng vết máu thật dài nhỏ xuống. Nước mắt rơi đầy khuôn mặt, nàng không thể nhìn ra luật ngạn thác chết được. Tuyệt đối không thể. Tần lạc y liều mạng cắn chặt răng. Nàng cố nén đau đớn trên người lớn tiếng kêu gào. Khách lạc vương, cho dù ngươi giết. Ra luật ngạn, thác. Ngươi cũng sẽ không lấy được toàn bộ bản đồ kho báo của nước bột Hải đâu Bởi vì trên đời này Nơi cất giấu tấm bản đồ Chỉ có ta Người duy Nhất biết Nơi cất giữ mảnh bản đồ cuối cùng đó Y nhi Ra luật ngạn thác giật mình nhìn tần lạc y đang nghĩ cách Trái tim hắn đau đớn kêu nàng hãy dừng lại Hách lạc vương nghe xong Vẻ mặt căng thẳng Nói Mảnh bản đồ kho báo cuối cùng được giấu ở đâu cầm cơ nghiêm nghị quát hách lạp vương ngươi đừng để bị nàng ta lừa mà chấp nhận điều kiện đó chỉ cần ngươi giành được quyền thế tất nhiên ngươi sẽ có được bản đồ kho báu của nước bột hải câm miệng cả hai lão phu đều muốn hách lạp vương nghiêm nghị quát gia luật ngạn thác khó khăn cười lạnh ngươi cười cái gì không được cười gia luật ngạn thác cười ngạo mạn như vậy khiến cho trong lòng hách lạp vương sợ hãi Tuy biết rõ thân thể của Gia luật ngạn thác đã mang trọng thương Nhưng hắn vẫn không thể khinh địch Đột nhiên gia luật ngạn thác ngưng cười Tướng Mạo Anh Tuấn điên cuồng Kiêu ngạo lại có chút khát máu mang đến cảm giác rét lạnh Hách lạp Vương, uổng công ngươi cả đời thông minh Nhưng lại hồ đồ trong chốc lát Không lẽ ngươi không biết chính cầm cơ là người giết công chúa của ngươi Sao? Ha ha, ngươi còn muốn thao túng ả ta Ả vốn là hàng cống phẩm Ả làm, như vậy hoàn toàn chỉ để trả thù Đủ rồi Vẻ mặt hách Lạp vương lạnh lùng cắt ngang lời nói của gia Luật ngạn thác Lúc này hắn chẳng muốn nghe những chuyện không dính dáng đến mục đích của hắn nữa Thứ quan trọng nhất trong lòng hắn chính là Quyền thế và tài phú Còn về phần công chúa Hắn không quan tâm Nét mặt của cầm cơ lộ vẻ cười diễu cợt Nhưng tần lạc y không thể đợi được nữa Nàng ngỏ lời với hách Lạp vương Hách Lập Vương, ngươi mau thả ta xuống, ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết mảnh bản đồ đang ở đâu. Hách Lập Vương nghe xong, trong lòng bắt đầu hưng phấn. Khi nhìn thấy, nàng bị thương nặng như vậy, hắn cũng hơi đau lòng, bèn nói, thả nàng xuống. Không được, nữ nhân này không thể thả. Ngay lập tức, cầm cơ liền kinh hoàng nói. Cầm cơ, tốt nhất ngươi nên biết rõ thân phận của mình đi, lão phu nói thả. Thì phải thả cho ta Ngươi đâu Tới thả tần cô nương xuống hách lạc vương giận tím mặt nói Vâng Bọn thị vệ vội vàng kéo dây thừng xuống Không cần làm phiền các ngươi ra tay Cầm cơ nghiêm nghị nói Chỉ Thấy ả ta thò tay ra Nhanh chóng túng lấy thân thể chồng chất vết thương của Tần lạc y Nhúng người bay lên Mang theo nàng từ trên đài cao bay xuống Vừa đặt chân xuống đất Cầm cơ liền mạnh mẽ bám chặt lấy bả vai của tần lạc y Khiến nàng không thể động đậy Lý do rất đơn giản À phải bảo vệ tính mạng của bản thân Ánh mắt lạnh lùng của gia luật ngạn thác đủ để giết chết cầm cơ Hắn thở hồn hền Trên khuôn mặt cương nghị tràn đầy vẻ khát máu Tần cô nương mau giao mảnh bản đồ cuối cùng cho lão phu Hách lạp Vương nhìn nàng cười một cách mê đắm Thả gia luật ngạn thác ra Tần Lạc Y hung hăng nhìn Hách Lạc Vương, gương mặt vốn hồng hào đã trở nên tái nhợt thiếu sinh khí. "Y Nhi, nàng đừng nói nữa." Gia Luật Ngạn Thác dứt khoát không cho nàng. "Làm như vậy?" Tần Lạc Y nhìn Gia Luật Ngạn Thác, ánh mắt tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Nàng yêu người nam nhân này, yêu còn hơn tính mạng của mình. Nhưng mà Hách Lạc Vương lại lên tiếng nói, "Tần cô nương, lão phu chỉ muốn có mạng của Gia Luật Ngạn Thác." Nhưng nếu nàng có thể nói ra tung tích của mảnh bản đồ cuối cùng, thì lão vu sẽ cho hắn được toàn thây. Tần Lạc Y cười lạnh lùng, nàng nhìn cầm cơ ở phía sau, lại hơi xem xét. Khách Lạc Vương, rồi nói, được, có điều, ta muốn nói mấy câu với chàng. Được. Khách Lạc Vương chấp nhận. Không được. Cầm cơ bỗng chốc chắn trước mặt Tần Lạc Y. Này, mỹ nhân, tính mạng của bọn chúng đang ở trong tay chúng ta. Dù chúng có tính toán gì thì cũng không thể dở trò gian trả được. Khách lạc vương mê muội nhìn tần lạc y nói. Tần lạc y chật vật đi tới trước mặt ra luật ngạn thác. Y nhi, gia luật ngạn thác cố nén đau đớn trên người. Ngay lập tức, dùng tay bịt chặt tần lạc y cho đến khi thân thể nàng ngạ xuống. Máu tươi trên chiến y của hắn hòa vào máu đỏ trên người tần lạc y. Trên mặt ra luật ngạn hiện lên vẻ bi thương. Y nhi, nàng phải kiên trì. À, nhất định sẽ đưa nàng trở về Nước mắt của tần lạc y rơi xuống từ hốc mắt Nàng ngã vào trong lòng Gia luật ngạn thác Chỉ thấy nàng cười đau thương Thác Kiếp này thật tốt khi gặp được chàng Y nhi Lo lắng trong lòng gia luật ngạn thác càng lớn hơn Hắn muốn giữ chặt lấy tần lạc y Nhưng lại cảm thấy bất lực vô cùng Tần lạc y khó khăn ngượng dậy Cười lạnh với hách lạc vương Ngươi Muốn biết tung tích của mảnh bản đồ ở nơi nào đúng không? Đúng vậy, nó ở nơi nào? Trong mắt tần lạc y lóe lên tia kiên quyết, nói với hắn, ở trong mạng của ta. Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực, mạnh mẽ, rút châm ngọc trên đầu ra, đâm thẳng vào động mạch trên cổ tay của chính mình. Y nhi, gia luật ngạn thác vừa thấy như vậy, cố gắng dùng hết sức, mạnh toàn thân trưởng lực mạnh mẽ quét tới, vừa buộc chặt Tần Lạc Y lại, vừa đánh mạnh về phía Cầm Cơ. Trong mắt Cầm Cơ đầy hoảng sợ, ả vừa định muốn đoạt lại Tần Lạc Y từ trong tay gia luật ngạn thác, nhưng cứ thế ả bị trưởng phong của gia luật ngạn thác làm trọng thương, thân thể đột nhiên bị quét đi rất xa. Sau một khắc, thân thể Tần Lạc Y bị gia luật ngạn thác ôm chặt vào lòng. Sau đó, hắn thu tay lại, cứ thế nhanh chóng rút trường thương còn lại trên người nhổ xuống, lại trở tay tấn công tất cả những binh sĩ đứng xung quanh. À, dù sao thương thế của hắn đã nghiêm trọng, hơn nữa phải vận dụng chân khí, nên thân thể cao to đột nhiên ngã xuống. Mà cầm cơ ở bên kia hiển nhiên cũng bị nội thương, chỉ nghe thấy à. một, một tiếng, khí huyết công tâm phun ra một hộp máu tươi. Thác, Tần Lạc y liều mạng bò sang chỗ da luật ngạt thác ngã. Xuống, bàn tay cứng lại trắng bệch bị vết máu che kín Nàng chết thì cũng muốn chết cùng một chỗ với hắn Cầm cơ cố nén đau nhức kịch liệt trên người đứng lên Đi từng bước đến Chỗ hai người cách đó không xa Các ngươi muốn làm một đôi uyên ương số Khổ sao, được Ta sẽ thành toàn cho các ngươi Chỉ thấy ả cười lạnh Sau đó lau đi vết máu bên môi Cầm lấy một cây trường thương Mà bàn tay đang nắm kia lại run nhẹ nhẹ Bởi vì trường phong vừa rồi của gia luật ngạn thác Đã đánh nát gân mạch trên cổ tay à Các ngươi cứ đợi kiếp sau mà gặp lại Cầm cơ hung tợn dơ trường thương lên Ngươi đừng hòng làm càn Cùng với tính giống vang lên Cầm cơ Độc ác liền bị trúng trưởng Ngay sau đó à ta ngã nhào trên đất à cố gắng đứng dậy muốn xem rõ người đó Liền phát hiện Người đang Tới chính là phó tướng khiêm ngạo Sau một khắc Cầm cơ mất đi chi giác. Trong vòng một khắc, ngay lúc pháo hiệu bay lên, cảnh tượng đầy tiếng chém giết diễn ra ở giữa sông. Người đâu tới đây? Khiêm ngạo quát. Bọn binh lính đã nhanh chóng đưa cầm cơ đang bất tỉnh đi. Hương thượng, tần cô nương. Khiêm ngạo lập tức tiến đến vội vàng kêu to. Bộ bạch yên la trắng như tuyết trên người tần lạc y đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, là máu của chính nàng và có cả máu của gia luật ngạn. Thác nữa, y nhi Gia luật ngạn thác chật vật mở mắt Lết từng chút từng chút đến Bên cạnh tần lạc y Bàn tay đầy máu dùng toàn lực ôm tần lạc y vào trong Ngực Thác Tần lạc y nói đứt quãng Nàng ngẩn đầu lên Gắng gượng nở nụ cười đẹp Đẻ thê lương Nàng phải cố gắng nhớ kỹ gia luật ngạn thác Từng biểu cảm dáng vẻ của hắn Khiêm ngạo vừa thấy hai người như vậy Trong lòng vô cùng nóng nảy gấp Gáp, hắn điên cuồng quát lên tiêu chí yêu ca mau tới đây gia luật ngạn thác cố gắng chống đỡ thân thể trong mắt chỉ có tần lạc y y nhi thật sự xin lỗi đôi mắt của tần lạc y ngấn lệ giọt lệ bi thương trong mắt rơi xuống khóe môi nhếch lên cười thỏa mãn thác nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ không nhu nhược chùn bước nữa vẫn sẽ yêu chàng như bây giờ Tia sáng trong mắt nàng dần dần tan dã, nhưng vẫn cố nhìn vào đôi mắt của hắn. gia luật ngạn thác cố gắng rủi tay ra, khẽ hút ve gương mặt của nàng. Từ xưa đến nay nam nhân phương bắc sẽ không đổ lệ, nhưng một giọt nước mắt lại trượt xuống kéo dài từ khóe mắt của hắn. Lướt qua đường nét cương nghị, rơi đầy trên chán của tần lạc y. Hắn khó khăn cúi đầu, hôn thật sâu lên. Chán của nàng, từ lâu đã dùng hết chân khí trong người. Gia luật ngạn thác biết rõ mình Không thể trụ nổi nữa Hắn thâm tình lầm bẩm nói Y nhi, ta cần nàng Đời đời kiếp kiếp Ta yêu nàng Tần lạc y mệt mỏi mỉm cười Bàn tay nhỏ bé siết chặt cánh tay của gia luật ngạn thác Cảm động nói Cùng quân quen biết Không thể sinh cùng lúc Nhưng nguyện chết cùng nhau Giọng nói của nàng càng dần yếu đi Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé Khí lực càng ngày càng nhỏ Khiêm tướng quân đã bắt giữ hách lạc vương Tiêu chí lao điên cuồng Tới, hắn vừa nhìn thấy ra luật ngạn thác và tần lạc y Liền vô cùng sợ hãi Nhanh, chuẩn bị chiến mã Không cần ham chiến Quan trọng cứu vương Thượng và tần cô nương trước Khiêm ngạo không quan tâm đến cái gì hết Hắn dốc sức liều mạng gào thét Ngân xanh trên chắn đã sớm nổi lên Hắn và Gia luật ngạn thác cùng nhau lớn lên Trong ấn tượng của hắn xưa, nay ra luật ngạn thác luôn là loại người kiêu ngạo trên xa trường Hắn chưa từng thấy ra luật ngạn thác bị thương nghiêm trọng như thế Nỗi bất an cực, lớn trong lòng khiêm ngạo tôn trào như thác sa trường tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, đôi chín mà tức tốc chạy đến Khói bụi xung quanh bốc lên, hư ca cản địch ở phía sau Còn khiêm ngạo bà, tiêu chí đơn độc phụ trách đưa những người bị trọng thương đi Thân thể cao to của gia luật ngạn thác ở phía sau vô lực dựa vào lưng khiêm ngạo, hơi thở của hắn dần dần yếu đi. Khiêm ngạo, giọng nói vốn hữu lực trầm thấp nay lại tràn đầy mệt mỏi, yếu ớt. Vương thượng, huynh bị sao vậy? Bàn tay lớn của khiêm ngạo dùng, sức quất roi ngựa, lớn tiếng trả lời, trong mắt đầy lo lắng. Lúc này, con người của khiêm ngạo đỏ cả lên, vừa bị đau xót vô bờ cọc. Với nửa giận mãnh liệt nhuộm đỏ hoe cả trong mắt gia luật ngạn thác vô lực mấp máy đôi môi trắng bệch Đáp ứng bản vương Cứu y nhí Cứu nàng Sống sót Thay bản vương chăm sóc Nàng Thật tốt Chỉ là một câu đơn giản Hắn đã phải vô cùng gian khổ để nói ra Yết hầu của khiêm ngạo nghe lại Trong mắt tràn ngập thống khổ Hắn gào lên gia luật ngạn thác Huynh mơ tưởng ta sẽ chăm sóc nữ nhân của Huynh sao? Huynh nghe cho kỹ lời ta nói, nếu như Huynh chết, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho Huynh, vì ta Huynh phải kiên trì đến cùng. Âm thanh của hắn vang vọng toàn bộ đất trời. Vương thượng, người phải kiên cường đến cùng, nếu như không có người, thì nhất định tần cô nương sẽ không sống một mình đâu. Tiêu chí cũng ngần, muốn điên rồi, trong mắt hắn gia luật ngạn thác chính là tượng đài không ai vượt qua nổi, nếu như hắn không tỉnh lại đối với tiêu chí mà nói chẳng khác, gì trời sụp xuống gia luật ngạn thác yếu ớt chịu đựng sóc này trên lưng ngựa hắn đưa mắt, nhìn sang tần lạc y đã hôn mê sau lưng tiêu chí ánh mắt hắn thâm tình đau, khổ thời gian dần trôi qua hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác tất cả cảnh tượng lúc mới quen tần lạc y đều hiện lại trước mắt hắn y nhi nàng sẵn lòng ở bên ta cả đời không cả đời đúng không chỉ cả đời này mà còn kiếp sau nữa ta muốn tần lạc y nàng đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta bên tai gia luật ngạn thác đường như vẫn còn quanh quẩn những lời nói này hắn cười mệt mỏi nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nàng cao ngạo sự thông tuệ của nàng nàng chuyên chú, nước mắt của nàng lúng đồng tiền khi nàng cười Sự quật cường của nàng, không tồi, nữ nhân của hắn rất quật cường đấy, rõ ràng yêu hắn sâu nặng, nhưng đến cuối cùng mới nói ra, tất cả đều đủ, ý thức của gia luật ngạn thác càng dần mơ hồ, hắn cười nhẹ nhàng, nói, đứt quãng, bản vương thật xin lỗi mọi người, bởi vì, bản vương muốn, đi trước một bước, âm thanh của hắn yếu hẳn đi, bàn tay vốn bất động nắm bên hông của khiêm ngạo, chậm rãi rủ xuống. gia luật ngạn thác vinh tỉnh lại cho ta. giá trái tim khiêm ngạo đập nhanh như muốn nhảy ra. hắn rõ ràng cảm thấy vương thượng ở sau lưng, không bình thường. vì vậy nhanh chóng giật chiến y bên trong y phục xuống, buộc thân thể mất đi ý thức của gia luật ngạn thác cùng một chỗ với cơ thể của mình. tiêu chí cũng vội lau đi nước mắt ở khóe mắt, vung tay lên chiến mã theo sát phía sau tin tức gia luật ngạn thác và tần lạc y trọng thương rất nhanh đã truyền đến hoàng cung, lập tức khiến cho trên dưới triều đình bất an, sợ hãi. ngay cả hoàng thượng gia luật a bảo cơ xưa nay luôn cứng cỏi, kiên cường nhưng vừa nghe xong, thoát cái thân thể đột nhiên ngã xuống ghế rồng. bây giờ thác nhi như thế nào? gia luật a bảo cơ cố nén dao động giữ, tuổi ở trong lòng hỏi tiểu công công. khởi bẩm hoàng thượng. Khiêm ngạo tướng quân đã đưa Đông Lâm, Vương về quý phủ, theo lệnh của Hoàng thượng, tất cả ngự y đều đã đến phủ, Đông Lâm Vương, trước mắt vẫn còn đang chữa trị. truyền chỉ xuống, chấm muốn đến phủ Đông Lâm Vương. Gia luật A. Bảo cơ thật sự ngồi không yên, từ lo lắng trên mặt của ông có thể thấy được, trong lòng ông rất quan tâm gia luật ngạn thác. Hắn chính là hoàng chất mà ông yêu thích và đắc ý nhất, cũng là huyết mạch hoàng tộc kiêu ngạo, tôn quý nhất. Hơn phân nửa giang sơn nước khiết, đang đều nhờ sự trợ giúp của hắn gây dựng nên, cho dù dùng hết tất cả biện pháp thì ông cũng sẽ không để thác nghi có chuyện được. Thực ra không chỉ trong Hoàng cung, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ, nước khiết Đan đã oanh động, rất nhiều dân chúng vì khâm phục và ngưỡng. mộ chiến tích của Đông Lâm Vương cùng đồng loạt cầu phúc cho gia luật ngạn thác, thậm chí có người quỳ trên đất, khẩn cầu thượng đế phù hộ cho. Gia luật ngạn thác và tần lạc y vượt qua cửa ải khó khăn, mà bây giờ tình hình trong phủ Đông Lâm Vương vô cùng khẩn cấp. Bách, quan ở trên chiều đứng đầy trong sân, bọn họ đặc biệt đến đây để dò xét xem, thương thế của Đông Lâm Vương, trên mặt của mọi người tỏ vẻ nôn nóng và lo lắng. Các ngự y đang khẩn trương chẩn đoán, chữa thương cho gia luật ngạn thác và tần lạc y, bọn họ không thể có chút sai lầm nào, bởi vì Hoàng thượng đang rất giận dữ. Thánh chỉ vừa tuyên bố, nếu như hắn có vấn đề gì thì tất cả ngự y sẽ bị xử trảm. Tần Lạc Y chỉ bị ngoại thương, nàng hôn mê bởi vì mất máu quá nhiều, may mà được trị liệu kịp thời, miệng vết thương đã được xử lý tốt. Nhưng mà, hiển nhiên thương thế của gia luật ngạn thác vô cùng nan giải đối với các ngự y rồi. Thái Nam ở bên cạnh liên tục giúp đỡ ngự y, còn Sơ Tuyết thì khóc lóc ngã vào trong ngực của Khiêm Ngạo. Tiêu chí và hưu ca vô cùng vũ ám, khuôn mặt hiện vẻ lo lắng, hoán giận. Hoàng thượng giá lâm, tiểu công công cao giọng hô. Mọi người nghe xong, vội vàng quỳ xuống. ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh bình thân, mau dẫn chấm đi gặp thác nhi. Gia luật A bảo cơ vung tay lên, chẳng quan tâm đến lễ tiết hoàng gia. Trên, mặt chỉ có sự lo lắng của trưởng bối đối với vạn bối. Hoàng thượng. Vi thần sẽ dẫn đường cho người, bên này, một vị đại, thần trong đó nói. Gia luật A Bảo Cơ không nói hai lời, lập tức đi đến tẩm cư của gia luật ngạn thác. Ánh nắng mặt trời lúc sáng lúc tối chiếu rọi phiền muộn, lo lắng trên mặt. Gia luật A Bảo Cơ, ngự y, thương thế của thác nhi và tần cô nương như thế nào. Vừa bước vào nội thất, giọng nói lo âu của ông đã vang lên. Thân thể những ngự y bỗng chốc cùng nhau run rẩy trông thấy người vừa mới tới vội vàng quỳ xuống mặt đất khấu kiến hoàng thượng bình thân bình thân hoàng thượng không kiên nhẫn cắt ngang nghi thức hành lễ của bọn hắn ánh mắt sớm đã khóa chặt lên nam tử không có động tĩnh đang nằm ở trên giường kia tạ hoàng thượng ngự y cùng đứng lên mọi người thận trọng đứng sang hai bên sao không trả lời chậm thương thế của hai người họ như thế nào rồi Gia luật A bảo cơ đi tới trước giường của gia luật ngạn thác, thấy khuôn mặt hắn không có chút huyết sắc nào, liền giận dữ hết. Bẩm hoàng thượng, thương thế của tần cô nương đã ổn định lại rồi, đợi. Khí huyết yên ổn, thì có thể tỉnh lại, nhưng mà đông lâm vương, người. Âm thanh của ngự y không nén khỏi run dậy. Thác nhi như thế nào, cứ nói đi đừng ngại. Gia luật A bảo cơ lạnh lùng, nói. Thưa Hoàng thượng, Đông Lâm Vương ngoại thương nghiêm trọng, không nói. Điểm trí mạng chính là do chân khí tan giả, vi thần đã hết sức chứa. Chị, nhưng Đông Lâm Vương có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? khuôn mặt của gia luật A bảo cơ vạn bèo, ông nhìn thoáng qua gia luật, ngạn thác, lại xem xét những sắc mặt căng thẳng của các y. các ngươi phải cứu sống thác nhi cho chấm, vì hắn là huyết mạch duy nhất của cách lập. Hoàng thượng, phi thần thể sống chết lĩnh mệnh Các ngự y kinh hãi, tất, cả quỳ xuống mặt đất Gia luật A bảo cơ đau lòng nhìn người đang nằm trên giường Lúc này ông không còn là hoàng thượng cao cao tại thượng nữa Mà là lão già tràn đầy sang thương Thác nhi, con nhất định không được xảy ra chuyện gì Nếu không chậm không còn mặt mũi gặp phụ thân con nữa Phụ thân của gia luật ngạn thác là gia luật đạt oát nhi Hơn nữa cũng là minh đệ ruột thịt và cùng chung chí hướng với gia luật a bảo cơ. lúc đầu gia luật a bảo cơ thống nhất kiết đan, gia luật đạt oát nhĩ và ông cùng ngồi lưng ngựa giành chính quyền. nhưng rồi gia luật đạt oát nhĩ lại chết trận tại xa trường. sau khi chết được gia luật a bảo cơ truy phong làm cách lạc vương. sau đó từ nhỏ gia luật ngạn thác đã nhanh chóng kế thừa sự anh dũng của phụ thân gia luật đạt oát nhĩ, dũng mãnh thiện chiến, chinh chiến xa trường nhiều năm. Bình định chiến loạn, không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, trí khí cuồng vọng cao ngạo, cho giỏi hơn thầy, hơn cả phụ, thân của nó. Khó khăn lắm mới có nhân tài độc nhất vô nhị, sao ra luật A Bảo Cơ có, thể để hắn cứ vậy mà biến mất khỏi cõi đời này được. Ngự y, trong Hoàng Cung có dược liệu chân quý đủ dùng, nhưng nhất định phải giữ được mạng của Thác Nhi cho chấm, nếu không, tất cả đều phải trôn, cùng... Tâm tư của ngữ y đều chìm xuống đáy giếng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com